Trong lúc mà mọi người đang bị tra tấn thì Tiểu Vũ đã nhìn thấy cánh cổng của Nam lĩnh Thành rồi. Tiểu Vũ hướng về phía Trần Gia bay như điên, đó của hắn giống như là muốn nổi tung vậy. Trần Gia tuyệt đối không xảy ra chuyện gì chứ. Mọi người, mọi người nhất định là không được xảy ra chuyện gì. Tiểu Vũ như phát cuồng vậy, tâm loạn như ma, khẩn trương, sợ hãi, đổ loại tâm trạng dâng lên trong người của hắn. Hắn sợ khi mà mình trở lại thì toàn bộ Trần Gia đã biến thành những cỗ thi thể. Nghe đến tình huống này lòng hắn như là bị lửa đốt vậy. Tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy đâu Tuyệt đối không thể được Phía sau hắn có phi văn điểu đang đuổi theo sát được Còn những người kia do cấy ngựa nên tốc độ chậm hơn rất là nhiều Chỉ có tiểu bạch có phong thuộc tính nên dùng hết tốc lực chạy như điên Từ trên cao nhìn xuống nó không khác nào một viên đạn bắn với tốc độ cao cả à... Lúc này trên trời vang lên nhiều tiếng chim hót Mọi người ngước đầu lên nhìn thì thấy xa xa phía trước có hai người đang đang không phi hành Chính giữa có một người như đang đứng trên một thanh kiếm mà bay vậy. Mỗi một con ít nhất là phải to hơn một căn nhà bình thường. Phía xa xa có tiếng yêu thú giống lớn. Nhìn lại phía dưới đất lập tức nhìn thấy một con yêu thú như là con bò điên đang đâm đầu chạy về phía này. Nó không ngừng giống lớn xông vào trong thành làm cho mọi người sợ đến chạy tán loạn. Nhanh chặn nó lại. Đám người trương gia canh cổng thấy vậy liền hốt hoảng, tay cầm binh khí chạy lại tấn công. Tiểu Bạch liền há lớn cái miệng, cắn nát binh khí. Sau đó một chảo đánh xuống xé nát người trung niên của Trương Gia. Nhanh! Nhanh chung người đi chặn chúng lại! Nhanh đi thông báo có yêu thú tấn công thành! Nhanh nhanh! Đám tộc nhân của Trương Gia hốt hoảng la lớn. Mấy tên khác nghe được liền nhanh chóng chạy thục mạng đi thông báo. Một số còn lại mấy tên bạo khí cảnh bị giết một cách dễ dàng. Quáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá wow! Tiểu bạch ngẩng cao đầu nhìn lên không chung giống lớn một tiếng Sau đó như một con bò điên đâm đầu chạy thẳng vào trần ra Ôi này này này này Thiên lang là yêu thú tứ cấp Làm sao lại xuất hiện tại nơi này nhỉ Ủa hơn nữa còn có những con phi vân điểu trên kia kìa Hầu như đang chở người thì phải Người dân cùng một số gia tộc nhỏ thấy cảnh tượng này Thì không biết nên nói như thế nào nữa Đây là chuyện lạ chưa từng xảy ra tại Nam lĩnh Thành Hơn một ngàn năm qua rồi Những tộc nhân của tam đại gia tộc thấy tình hình này thì lại vui mừng Chỉ cần có yêu thú đó làm loạn Thì bọn hắn sẽ ra ngoài ứng cứu người thân của mình ngay Tên tộc nhân trương gia thở gấp chạy vào thông báo Báo trong trưởng Phía ngoài thành có một con thiên lang đang xông vào đây À chuyện gì xảy ra Trương lộ lãng giật mình sửng sốt một chút Thiên lang là yêu thú Mà sơn mải cách đây khá là xa Làm sao lại tới đây làm loạn được Hắn đột nhiên có một tia dự cảm không ổn Chẳng lẽ là viện binh của tam đại gia tộc đã tới Tất cả nghe lệnh lại vây quanh người của tam đại gia tộc cho tài Bất luận kẻ nào dám can đảm có gì động Giết chết không tha Trương lộ đáng lớn tiếng quát Trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm bất an Còn đám người của Hắc La Tông Thì nhìn phía xa xa trên trời cao Thấy có người lăng không vi hành Thì không khỏi lo lắng Đồng, Đồng huynh, Chẳng lẽ ngươi đã mời được cường giả Lại hỗ trợ hay sao Trần Tiên Hàn ho khan một tiếng Quay sang hỏi Đồng Thanh Phong hiện tại ở nơi này chỉ có thành chủ là có quan hệ rộng nhất mà thôi, không phải là cường giả của các người mới tới sao? trái ngược lại sự chờ đợi thì đồng thanh phong nhìn sang vương mạc và trần thiên hàn, chả lẽ đó chỉ là cường giả đi ngang qua thôi sao? ánh mắt của mọi người một lần nữa lâm vào ảm đạm, người nào sẽ đến cứu tam đại gia tộc đây? về phần trần vũ thì trần thiên hàn hy vọng đưa cháu bé bỏng của mình đừng quay lại đây, hãy cứ an toàn sống ngoài kia là lão đã yên tâm mà ra đi rồi. Đối mặt với nhiều cường dài như vậy thì cho dù Trần Vũ trở lại thì cũng chẳng làm nên cái chuyện gì cả. Còn không bằng ngóc ở bên ngoài, giữ lại cho Trần Gia một tia hy vọng cuối cùng. À, à, à, à, à, à. Tiểu Bạch nhanh chóng chạy lại trước Trần Gia. Nó ngước đầu nhìn vào trong rồng lớn một tiếng để dọa mọi người, sau đó xông vào bên trong. À, đồ xúc sinh không biết sống chết. Trương Lộ Lãng hừ lạnh bay lại đánh một trưởng vào người của Tiểu Bạch. Nó liền bị đánh vang ra ngoài cửa. Tiêu Bạch liền dựng lông mau lên, con mắt thứ ba bắt đầu mở ra. Kim quang bắn ra xung quanh, lập tức làm cho mọi người trở nên bất động. Rồi sau đó nó liền nhanh chóng lao tới cắn lên người của Trương Độ Lãng, máu tươi văng ra, nhưng Trương Độ Lãng nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh, đánh một chưởng lên đầu của nó. Nó thật là yêu thú cấp 4 nên vẫn chưa thể đánh lại cường giả hóa khí cảnh được. Nó ngước đầu nhìn lên trời cao giống lớn một tiếng nữa, sóng âm đánh ra khắp nơi lan đến tận chín tầng mây. Oh. Tiếng kêu của Phi Vân Điều càng ngày càng cần Những người ngồi trên Phi Vân Điều đều chuẩn bị chiến đấu Từ phía xa nhìn lại thì bọn họ cũng đã nhận thức được tình hình bên dưới tồi tệ như thế nào rồi Không ngờ một người mạnh mẽ như hắn mà gia tộc lại thảm như thế này Vương Chữ Huyền ngồi trên Phi Vân Điều nhìn xuống phía dưới không khỏi thốt lên lời Theo nàng được biết bên cạnh gã có nhiều người phụ trợ Hơn nữa những người đó cảnh giới phải nói là khá là cao Thì một là gia tộc đào tạo ra hắn cũng phải huy hoàng lắm Nhưng mà trong tình hình trước mặt này lại hoàn toàn khác trong suy nghĩ Huyện Nhi Không được vô lễ Mẫu thân của nàng gõ nhẹ đầu con gái của mình Không cho nàng nói năng lộn xộn. Kế bên là cha của nàng Vương Khải Hoàng trầm ngâm nhìn xuống dưới Không nói một lời nào Huyện lão và vô lão thì cho mày lại Khi mà thấy tình cảnh phía dưới Chỉ duy nhất có tháp lão là vẫn bình thường Vì những chuyện này lão đã, đã biết trước hết mọi việc rồi Tờ vũ phi hành đến trước Hắn ngước mắt nhìn xuống phía dưới Chỉ thấy phủ trần gia đã bị tàn phá nặng nề. Nhiều kiến trúc như là muốn sập xuống Toàn bộ khí tức trở nên tiêu điều Mà trên người của gia gia mình Cùng với các tộc trưởng của những đại gia tộc khác Hay là trưởng lão đều bị mang sườn xích Xương quai thì bị khóa sắt lại Mình thì đầy thương tích Những tộc nhân còn lại tất cả cũng giống nhau Một số người thì bị treo ngược lên cột gỗ Bị những người dùng trường tiên đánh cho cả người là máu Chỉ có một ít trẻ con là không có bị tra tấn như thế Tiểu vũ siết chặt nắm đấm Móc tay đấm vào trong lòng bàn tay Trong lòng giống như là bị hàng ngàn thanh đao đâm vào tim vậy, lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí cắn nút. Trường lộ lãng, ta muốn đem người bầm thay vạn đoạn. Trong cơ thể của hắn đang hiện bùng cháy một ngọn lửa tên là lửa giận. Nó không ngừng cháy hừng hực trong người của hắn linh lực bỗng cuồng bạo. Một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra khỏi cơ thể, phủ xuống phía dưới làm cho mọi người càng trở nên khó thở. Nhưng không có lay động đến những tộc nhân của ba đại gia tộc. Nguyên một đám người của trương gia đứng phía dưới chịu không nổi đã quỳ gập người xuống đất, do không chịu được áp lực nên máu tươi từ trong miệng chảy ra, thậm chí còn có thể còn nằm bẹp dí xuống đất nữa. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Trương lộ lãng hoảng loạn, cắm mạnh thanh trường đao xuống phía dưới thì mới có thể miễn cưỡng không nằm bẹp xuống, nhưng mà hai chân của lá cũng đã quỳ xuống đất, máu tươi cũng từ khóe miệng mà chảy ra. Hiện tại nỗi bất an càng ngày càng cao. Bây giờ hắn đã tin chắc rằng ba đại gia tộc đã có chuẩn bị từ trước. Về phía ba tên Hắc La tông đang uống trà thì lập tức cũng quỳ sát xuống đất, nhưng mà đỡ hơn Trương lộ Lãng một chút vì có cảnh giới cao hơn, nhưng mà người không khỏi run rẩy ngước đầu nhìn lên bầu trời cao. Chuyện chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Ngưu Bồn không đứng dậy nổi, khuôn mặt trở nên xám trắng nhìn lên bầu trời, nhưng nào có ai trả lời cho hắn. Cho dù bọn hắn có vận dụng chân khí như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào chống đối lại uy áp kinh khủng này. Những người của ba đại gia tộc đang bị chế chủ Thấy mình không có chịu ảnh hưởng như là những người của trương gia Thì không khỏi vui mừng Thậm chí có người còn hò hét gieo lên Để, Đây, chính là quả báo của các người đấy Đúng là, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt Đồng Thanh Phong, Vương Mạc, Trần thiên Hàn Cả ba người họ liền trở nên dễ nhìn hơn nhiều Bọn họ không khỏi cười lớn Hiện tại bọn họ đã nhìn thấy điểm sáng trong bóng đêm rồi Đám người hắc La Tông bắt đầu lo lắng Bọn chúng đã sợ chọc phải thứ dữ rồi Và đây cũng chính là một cơ hội tốt Đám người của ba đại gia tộc ẩn nấp bên ngoài phát hiện tình hình đã có biến đổi Người thần bí từ trên trời kia không có ác ý với người của những đại gia tộc Nên bọn họ lần lượt bước ra ngoài Trần Gia là người bước ra đầu tiên Trần Chính thiên dẫn đầu nhóm người chạy vào trong Tiếp đến là Vương Gia dù đến là Đồng Gia Tiểu Vũ cũng chẳng phải người hiếu sát Mấy lần trước giết người cũng là do tình huống vạn bất đắc dĩ Nhưng mà hôm nay thì lại khác Hiện tại trong thân thể của anh đã bắt đầu khởi động một cỗ nhiệt huy Hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, thống hận, thật sự muốn để cho người khác chết như vậy. Nhìn những người thân của mình bị ngược đãi như vậy, một người làm con, làm cháu thì làm sao mà có thể nhẫn nhịn được cơ chứ? Giống một tiếng, tiểu bạch thấy trưng lộ lãng đã bị uy áp của chủ nhân làm cho không thể chịu nổi, Nó giống một tiếng, đi chậm chậm lại gần, một trào rơi lên đập mạnh xuống, đánh trưng lộ lãng văng ra, dính trên tường như là cách mà hắn đã làm với cả Trần Tiên Hàn. Đám người phía ngoài chạy vào thấy Tiểu Bạch thì có phần lo lắng Nhưng mà thấy nó không hề quan tâm tới mình thì bọn họ lại nhanh chóng chạy về phía tộc nhân của mình Trường ra, hôm nay là ngày tàn của các ngươi. Một tiếng cười cuồng bạo xuyên qua chín tầng trời Hắn nhảy xuống khỏi phi kiếm quật ngồi xoay tròn Từ trên trời bay xuống, tốc độ rơi càng ngày càng nhanh Đùng một tiếng, một tiếng va chạm kinh thiên vang lên Hắn vừa đáp xuống người đập mạnh vào nền đất Cú va chạm tạo thành một cái hố to hơn 2 mét, sâu 3 mét, đất đá xung quanh thì cũng theo đó mà bay lên tứ tung. Đám người phía bên ngoài định chạy vào thì bị một cú va chạm này ngăn cản, nhưng nghe được câu nói kia thì không khỏi nở ra một nụ cười trên mặt. Có một số người của trương gia còn chống trụ được đều trở nên khẩn trương, tay thì cố nắm chặt binh khí nhìn chăm chăm vào cái hố bụi đó. Khi mà bụi vừa tán thì thấy một thiếu niên đang nửa quỳ dưới đất, tay phải đấm mạnh xuống đất. Xung quanh nằm đấm của hắn là các đường nứt lan ra Phía sau lưng của thiếu niên đó bất ngờ xuất hiện thêm hai cái thân ảnh nữa Một là nữ nhân mặc váy màu trắng tinh xào Một là đứa bé chưa đến bốn tuổi Hai người này không ai khác chính là Trần Vũ và Cơ Nguyệt Ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trong đó Lúc này những người của Trần Gia thấy người trong hố đi ra chính là Trần Vũ Chuyện này làm cho nội tâm của mọi người không khỏi sao trội Không, không phải là Trần Vũ không tu luyện thêm được nữa sao Tại sao hôm nay lại đến đây vậy? Ánh mắt của mẫu thân cùng với cha hắn thì không khỏi nhìn sang ba người họ với ánh mắt nghi ngờ. Mà mẫu thân quán nhìn trong chú vào đứa bé đang đứng kế bên cô gái bên kia. Tiểu Vũ, nhanh chạy đi, đừng lo cho ra ra. Trần Thiên Hàn theo bản năng lươn tiếng nhắc nhở Tiểu Vũ, hắn rất sợ đưa cháu đi tôn của mình sẽ xảy ra chuyện. Còn về phía Trần Vũ... Sau khi mà hắn đi ra khỏi tháp, thấy cảnh tượng này đập vô mắt thì bàn tay nhỏ bé của hắn không khỏi siết chặt lại. Ánh mắt căm thù nhìn sang đám người của Trương Gia như là muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Chả không nên lo no lắng, mọi người chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Cơ Nguyệt biết được tâm trạng của Trần Vũ bây giờ, nên nàng chấn an hắn, làm cho hắn thấy lấy lại lý trí. Linh lực màu lam quấn quanh người bất chợt bùng phát, ngựa phong thuật thi chuyển đến cực hạn, lập tức Tiểu Vũ lướt nhanh tới bên cạnh của Trần Thiên Hàn. Cơ nguyện cũng ngay tức khắc mang Trần Vũ đến chỗ Gia Gia của mình. Trần Vũ liền buông tay vợ mình ra chạy nhào vào người của Gia Gia mình hét lớn. Gia Gia! Trong lời nói của hắn chứa đầy nghẹn giọng, trong khoai mắt của hắn đã chảy ra một giọt tệ. Nhìn Gia Gia mình thì hắn nhớ đến cảnh tượng mấy năm trước Gia Gia từng cõng hắn trên cổ đi chơi khắp nơi. Một người tốt như Gia Gia của mình tại sao lại bị những chuyện như thế này cơ chứ? Phành! Phân thân của hắn ngay lập tức đánh bay sợi xích sắt trên người Gia Gia của mình. Hắn nhìn ra ra mình và nói Ra ra, cháu thật là bất hiếu Trần thiên Hàn cố gắng nhịn đau đúng dậy Đỡ đứa cháu đích tôn của mình lên Lau nước mắt cho hắn khuôn mặt giả nua mỉm cười nói nam nhân không được rơi lệ Những gia tộc khác trong ba đại gia tộc Thấy cảnh tượng này thì không khỏi vui mừng trong lòng Xem ra lần này có người đến cứu thật rồi Tuy đỡ phân thân của Trần Vũ lên Nhưng mà lão nhìn sang đứa trẻ đang ôm mình Thì không khỏi sao động Nhìn đứa trẻ này làm lão có cảm giác như là những năm từng cõng đứa cháu mình đi dạo vậy Đây là... Gia Gia hắn ôm Trần Vũ lên, nhìn sang phân thân của hắn rồi hỏi Dạ, đây chính là con Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Gia Gia mình, thành thật không một chút xấu giếm Là con sao? Lão nghe vậy thì chăm chú nhìn vào đứa bé Trần Vũ này Đúng là càng nhìn càng giống Trần Vũ lúc còn nhỏ Nhưng mà chuyện này quả thật là khó tin đi Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong ngồi kế bên thì không khỏi trợn mắt nhìn Giờ cũng không biết nên nói cái gì Cơ Nguyệt nhìn sang tất cả mọi người Nàng xoay lòng bàn tay phải của mình ra Từ lòng bàn tay nàng có vô số cánh hoa bay ra Chúng theo gió bay đến những người đang bị trói Cánh hoa vừa rơi xuống liền biến xích sắt hay là dây thần thành cát bụi, Mọi người nhanh chóng được giải thoát Có người kích động hết lớn Chúng ta được tự do rồi Ở phía sau thì Trần Chính Thiên cùng với Hàn Nguyệt Cũng nhanh chóng chạy lại chỗ của Trần Thiên Hàn Thấy người vừa từ trên trời rơi xuống là con trai của mình thì không khỏi kinh hỉ. Mẫu thân Cha Tiểu vũ không người chào phụ mẫu của mình Nhìn thấy hai người bọn họ không có bị tổn thương gì thì hắn cảm thấy an lòng một chút Con không sao là ta vui rồi Hàn mẫu mỉm cười nhìn con trai của mình Nàng rất là hạnh phúc vì cuối cùng con trai của mình cũng có thành tiệu rồi Mẫu thân Trần vũ buông ra da của mình chạy lại nhảy lên người hàn mẫu cô mặt nhỏ bé của hắn không ngừng rụi vào ngực của mẫu thân mình, mà hàn mẫu nghe đứa trẻ này gọi mình là mẫu thân thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, nên nhìn sang hắn, tờ vỗ liền mỉm cười nói: à, đây chính là con. giải quyết xong chuyện này con sẽ giải thích với mọi người sau. hàn nguyệt nghe vậy thì mỉm cười ôm chặt đứa bé này hơn, vợ hắn thấy thế thì mỉm cười say qua gật đầu chào mẫu thân của hắn, dù gì thì đây cũng là mẹ chồng nha. nãy giờ hàn nguyệt chỉ lo lắng cho an nguy của người thân nên cũng không để nhiều đến cô gái này hiện tại nhìn kỹ thì thấy nàng ta rất là xinh đẹp. Hàn mẫu thì mỉm cười nhìn sang nàng gật đầu nhẹ một cái. khi mà giải quyết xong mọi chuyện ở đây ổn thỏa, tiểu vũ xoay người lại đưa tay lên không trung, phi kiếm đang bay trên trời lập tức bay lại gần tay hắn. tuy là phi kiếm bay mất nhưng mà tháp láo vẫn không có bị rơi xuống. Huyền lão vô lão đồng thời phát ra khí tức vương cấp của mình và cũng từ trên không bay xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang đám người của Hắc Na Tông. Ở Phi văn điểu bay lượn một vòng rồi sau đó bay thấp xuống một chút. Mọi người trên đó liền từ trên trời nhảy xuống, từng người từng người đáp xuống đỉnh nhà của Trần Gia. Tác tượng này đã khắc sâu vào tâm trí của những người có mặt tại nơi này. Phía bên ngoài liền nghe nhiều tiếng chân ngựa chạy, bọn chúng đang hướng về phía này để mà chạy qua. Nhìn lại thì thấy nguyên một binh đoàn cực kỳ lớn, bọn họ liền nhanh chóng nhảy xuống ngựa rút binh khí của mình ra, tràn vào trong bao vây quanh Trần Gia lại. Giết hết bọn chúng cho ta, không để một tên nào thoát. Tiểu vũ lạnh lùng nhìn sang xung quanh và nói, sau đó thu lại uy áp của mình. Xông lên! Giết! Người của Vương Cải Hoàng cùng với người của Mạo Hiểm Đoàn liền nhanh chóng chạy lại bắt lấy người của Trương Gia. Mấy người của tộc nhân khác thì ai còn sức cũng đều nhảy vào tham gia. Xẹt xẹt xẹt ầm ầm ầm. Tiếng chém giết liên tục vang lên, máu tươi lại lần nữa chảy xuống. Lần này mọi thê thảm đều dồn vào người của Trương Gia cả. Tất là, tất là không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Trương lộ lãng không bị uy áp khống chế liền miễn cưng đứng dậy. Ngước đầu nhìn lên bầu trời cao cười như điên. Hắn cứ ngỡ kế hoạch của mình hoàn hảo đến thành công như vậy. Nhưng không ngờ lại bị tàn rụi trong chốc lát. Tiểu vũ không nói một lời nào ánh mắt lạnh như băng hỏa diễm bừng bừng bốc cháy xung quanh người của hắn. Một tiếng xé gió vang lên và hắn nhanh chóng biến mất khỏi vị trí. Sau đó liền nhanh chóng xuất hiện sau lưng của Trương lộ lãng. Trương nộ lãng liền nhanh chóng xoay người lại Thì thấy cái cười lạnh của hắn Tiểu vũ lập tức phát ra khí tức của tu sĩ trúc cơ đến cực hạn uy áp chỉ nhắm vào người của trương nộ lãng Gật, gật, Trương nộ lãng làm bẹp xuống đất Tiểu vũ chậm rãi thò tay xuống Xách, bóp cổ trương nộ lãng dô lên cao Đến khi mà trương nộ lãng chân không chạm đất thì mới thôi Pành, pành, pành Hắn mỉm cười nhìn người đã gây tổn thương cho gia gia của mình sau đó thôi động linh lực đập mạnh bản mặt của trương nộ lãng xuống đất một cái hai cái mười cái cho đến khi mà máu me be bét trần mới quăng trương nộ lãng ra một bên và nhìn lại chỗ đó thì đã có một cái hố lớn lớn hơn hai tấc tay trên đó dính đầy máu phía bên kia thì ba người của hắc la tông liền nhanh chóng bị nhị lão bắt lại đối với họ những tên này chỉ là trẻ con mà thôi tể vũ đi chậm chậm lại gần đám người của hắc la tông như bồn thấy vậy sợ hãi nói à, người không nên giết ta ta chính là người của Hắc La Tông. Nếu ngươi dám chạm vào ta thì, pành! Như bồn còn chưa nói hết câu đã bị tiểu vũ đánh một chưởng vào lòng ngực, linh lực chạy vào trong từng đoạn kinh mạch, sau đó phá nát chúng, tiếp đến là phá hủy đan điền. Như bồn hét thảm, cong lại như là một con tôm bị nướng chín, người không ngừng giền gì đau đớn. Đan điền bị ở phá như là xem tu vi chẳng còn nữa, muốn chữa khỏi đan điền là không phải chuyện dễ. <cười> Bộ đồng cùng với một tên còn lại thén ra tay dứt khoát như vậy thì không khỏi sợ hãi, run dày. Người đừng có lo, đám người hắc la tông này thì tha biết, tông chủ của bọn chúng còn kém xa bọn ta nhiều lắm. Thực lực cũng chừng mấy cái tông môn nho nhỏ trong vương triều mà thôi, đối với bọn ta chẳng đáng xem trọng. Vũ lão cười nhạt nhìn xuống đám người như bôn, bọn chúng cho rằng chuyện này bọn lão không biết hay sao. Đúng vậy, cái hắc la tông này có chuyện nào ác mà chưa từng làm. Bọn chúng thường cho người đi xuống một số thành nhỏ để thu thuế Mà những thứ thuế đó vô cùng vô lý Nhìn cách chúng làm không cách nào thổ phỉ cả Nếu có người dám chống lại Thì bọn chúng không ngại mà chém giết thẳng tay Lần đó thì chuyện này đã lan ra dân chúng Và vô cùng phẫn nộ. Vương Triều cũng đã cho người đi tiêu diệt Nhưng mà cũng chẳng có kết quả Viện lão cũng hưởng ứng theo vô lão Giải thích một chút cho anh nghe Và lúc trước bọn lão cũng có đụng độ phải đám người hắc la tông này Nhưng mà cũng liền bị hai lão ra tay diệt hết Thứ đám người này thì không đáng sống. Đám người của Nghiu Bôn nghe hai lão kể chi tiết về tội ác mà hắc La Tông của mình đã từng làm thì không khỏi lạnh người. Đúng là như vậy, tông chủ của chúng cũng chỉ mới tới được tiên thiên đỉnh phong mà thôi. hắc La Tông sao? Rất tiếc cho các ngươi đe dọa ta không có kết quả đâu. Nếu bọn chúng dám đến thì ta không cần ngại tiến bọn chúng súng địa phủ bầu bạn với cả các ngươi cùng một lúc. Tiểu vũ chỉ cười lại, hắn làm việc không bao giờ theo cảm tính. Mà chuyện này hắn cũng không lo lắng, vì như hai lão đã nói thì hắc La Tông này cũng chẳng mạnh lắm. Tể như Hắc La Tông là siêu cấp tông môn Thì cũng chẳng sợ Hắn đã có khai thiên tháp Nên chỉ cần cho mọi người vào đó ẩn nấp là được Khi nào thật được đổ Thì lại đến cắn siêu cấp tông môn gì đó thôi Đối với những tên này thì không bao giờ nâng tay Gã tóm hai tên còn lại của Hắc La Tông lên Một trưởng đánh vào người bọn chúng Phá hủy đi kinh mạch cùng với đan điền, Sau đó vứt xuống đất chứ chẳng có giết <cười> Tạp Lão đứng phía trên cao nhìn xuống Cũng chỉ lắc đầu thôi Nếu như đệ tử mình giết càng nhiều người Thì lại càng có hại cho hắn Nhưng lão biết là có khuyên đệ tử mình Thì cũng chả ăn thua Hắn cũng chả tha cho những tên này đâu Vì sách sử sinh tử đã có ghi Hôm nay bọn chúng là phải xuống dưới kiểu tuyển lách án Làm xong thì gã lại nhìn xung quanh Sát tộc nhân của Trương Gia đã chất thành đống Những tiếng la hét cũng nhanh chóng im lặng lại Hiện tại cũng chỉ có tiếng hơi thở của mọi người thôi trưởng đoàn Chúng ta đã giết sạch đám người kia rồi Trần Long bình cười thông báo cho hắn Được rồi, ra lệnh cho mọi người tập hợp lại đợi ta Hắn phát tay nói với phó đoàn trưởng Trần Long Sau đó Trần Long liền nhanh chóng đi làm Hiện tại ở đây chỉ còn lại bốn người chưa có chết Đó chính là Trương Lộ Lãng và ba tiên đến từ Hắc La Tông ê, ê, ê, Thắng làm vua, vua làm giặc Người muốn chém, muốn giết thì tùy ý các người Nhưng ta có điều muốn cầu xin Hãy tha cho những tộc nhân vô tội của Trương gia ta Dù gì ta cũng không có giết hết tộc nhân của các người Trương Lộ Lãng cười thảm nhìn sang đám tộc trưởng của ba đại gia tộc Hiện tại hắn đã không còn một chút hy vọng nào nữa Bây giờ hắn mới nhận ra là làm ác thì không thể sống lâu được Nhưng hiện tại thì đã quá muộn Trần Thiên Hàn cùng với hai tộc trưởng còn lại nhìn nhau một chút Sau đó Đồng Thanh Phong chỉ biết thở dài nhìn sang Tiểu Vũ nói Ờ, làm người cũng nên trở lại một con đường sống Vương Mạc cùng với Trần Thiên Hàn cũng thở dài gật đầu Quả thật không nên lạm sát người vô tội Không phải ai cũng là người xấu Người nghĩ ta sẽ giống như ngươi sao Thôi được rồi Ta cam đoan với ngươi là những người hiện tại trở trong phủ của ngươi sẽ không bị ta giết Và ta cũng sẽ không giết những người vô tội Oan có đầu nợ có chủ mà Nhưng mà những người đã xâm chiếm qua trần gia ta thì đừng có mơ đi Tiểu vũ cười lớn một tiếng Hắn không có điên mà chém giết những người vô tội Không phải ai ở trong trương gia cũng là kẻ ác Đời mà Đều có kẻ tốt người xấu đan xen lẫn nhau Mà chuyện này xảy ra là do trưng lộ lãng làm sai lầm Bịa tham vọng che mở mất đi lý trí Ông trời còn không nỡ đoạn tuyệt đường người Huống chi là hắn Vừa nghe hắn nói xong thì Trương Lộ Lãng liền thở nhẹ một cái Sau đó lập tức cầm thanh đao Sau đó cứa vào cổ của mình tự vẫn, Chứng minh là mình muốn chuộc tội Để cho tộc nhân của mình được sống tiếp Và đến lúc hắn tự giã có trần Thì vẫn không khỏi ao ước hay từ nếu như Thấy Trương Lộ Lãng Đã trả cái giá cho tội ác của mình như vậy Thì tất cả mọi người đều vui mừng Nhưng mừng là mừng thàm Vì trong cuộc chiến này không có một ai là kẻ chiến thắng cả Tiếp đến là các ngươi Tào vũ cười lạnh nhìn qua đám người hắc la tông Nếu như là không có chúng thì liệu chương gia có dám nổi lòng tham mà làm loạn hay không? À, ta ta ta không, không đến chết ta Bọn ta có rất nhiều tiền Nếu người tha cho Còn người nghĩ khi đã vào đây rồi mà còn muốn toàn thay đi ra ngoài là sao? Bất quá ta sẽ cho các ngươi hai sự lựa chọn Tiểu vũ liền cắt ngang lời của bộ đồng Vừa ngay có lựa chọn thì đám người Hắc La Tông liền trở lên vui mừng Xem ra lần này bọn chúng vẫn là có khả năng cứu giản Cho dù làm nô lệ thì bọn chúng cũng chịu thôi Ba tên đó liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào tiểu vũ Hắn thấy vậy thì quay đầu nhìn sang người của ba đại gia tộc mỉm cười nói À... Lựa chọn thứ nhất Là ba người các ngươi đánh một trận với tất cả những người ở đây Nếu như là các ngươi không chết Thì đó là ý trời Ba tên kia co rụt con mắt lại Đây không phải là con đường chết hay sao Thế vậy còn lựa chọn thứ hai Ngư bôn ngước đầu lên hỏi Lựa chọn thứ hai Là tất cả những người ở đây đánh với các ngươi một trận Nếu như là các ngươi không chết Vậy thì cũng là ý trời Các ngươi Quán họ không ngờ tên này lại ác như thế Rõ ràng hai sự lựa chọn này cái nào cũng như nhau Hiện tại thì bọn chúng rất muốn đồng quy vô tận, Nhưng thực lực đã mất Phụ lục hiện tại thì cũng chẳng có tác dụng với đám cương giả này nữa. Tiến thoái thì cũng vô cùng nưỡng nan Thôi được rồi, ta sẽ giúp các ngươi lựa chọn. Bọn ta sẽ đánh với các ngươi một trận. Thấy đám người kia đưa ra, hắn mỉm cười nói tiếp: những ai muốn chút giận cho mình cùng với người thân thì hãy tiến lên đánh một trận cho thoải mái đi. Được, ta lên. Một tên tộc nhân của đồng gia bị đám người này cho bên đánh liền xông pha bước ra, kế tiếp lại có rất nhiều người đi lại. Một hồi lâu gần như là tất cả mọi người đều có mặt ở đây Xông vào đánh đấm đám người của Hắc La Tông Tướng La thảm thiết vang lên một chốc thì tất hẳn Chứng tỏ bọn chúng đã trả cái giá thích đáng cho tội ác của mình Việc đánh những tên đó làm cho mọi người cũng giải tỏa được sự thống hận của mình Còn chuyện của tộc nhân trương gia bọn họ cũng chẳng quan tâm nữa Trương gia thế nào cũng sẽ từ từ suy sụp mà thôi Trương Lộ Lãng chết thực lực trương gia đại suy Từ nay về sau chỉ còn lại ba đại gia tộc là Trần Gia, Đồng Gia và Vương Gia Lịch sử tại thành này một lần nữa đã được sửa lại Hàn huynh Xin cáo biệt tại đây thôi Ta phải nhanh chóng trở về chỉnh đốn lại gia tộc Hai ngày sau ta sẽ đến bái kiến sau Đồng Thanh Phong đã có cái nhìn khác về Trần Gia Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều đã biết Trần Gia không phải gia tộc đứng chót nữa Càn khôn đã xoay chuyển rồi Hàn huynh Ta cũng vậy đây Trải qua trận chiến này ta phải về chỉnh đốn gia tộc lại một chút Hẹn hai ngày sau tái kiến Vương mà cũng nối tiếp theo sau Hiện tại tranh chấp đã kết thúc Và nên trở về dọn dẹp tàn cuộc Ờ được được được Xin đã tạ Đồng Gia cùng với Vương Gia Đã cùng tiến cùng lùi với cả Trần Gia Gia Về sau xin báo đáp. Trần Thiên Hàn không người hành lễ Người ta đã cùng đánh cùng chết với mình như vậy Nếu như là không có chút ân nghĩa Thì thật là không đáng làm người Hai đại gia tộc uh, Trương Vương Triệu tập người của mình lại Sau đó phủ ai về nấy Hôm nay trong lòng họ đã biết thực lực của mình còn kém xa một số thế lực khác. Nếu như loại sự tình này xảy ra thêm một lần nữa thì liệu bọn họ còn có may mắn được nữa hay không? Cho nên lần này bọn họ muốn tổ chức lại gia tộc của mình, tích cực bồi đắp nhân tài. Đi thống kê thiệt hại đi. Trần Thiên Hàn nhìn sang tổng nhâm của mình ra lệnh. lập tức những ai còn khỏe mạnh liền chạy đi thống kê về nhân số của mình. Lúc này thì mọi người ngước mắt nhìn sang Trần Hạo. hiện tại hắn đã là một cái xác lạnh lẽo, chết không nhắm mắt. Mọi việc suy tính của hắn đã tàn theo mây khói Và mọi người cũng chỉ biết là lắc đầu Nhị trưởng lão Trần Hạo này làm cho mọi người quá là thất vọng Tóc tai bù dù trông không khắc nào một tin điên Bởi vì ham quyền lực mà cấu kết với ngoại tộc khám hại gia tộc của mình Quả thật là có chết cũng không đủ Nhưng người chết thì đã chết rồi Gác lại quá khứ hướng đến tương lai Và cũng không ai truy cứu nữa Từ đây tên của cũng bị loại khỏi trừ gia tộc <cười> Mang hắn đi an táng đi Tam trưởng lão Trần Long Bá thở dài nói Dù sao thì không có công thì cũng có cán Hai tên tổng nhân khác Cũng lại khiêng xác của Trần Hạo đi an táng. Ờ Còn những người này Còn đại trưởng lão Trần Kiếu Thiên nhìn sang Nhóm người của Vương Khải Hoàng và Mạo Hiểm đoàn hỏi Người ta đã giúp mình Nhưng mà không biết nên trả ơn như thế nào cho phải đây Hiện tại gia sản trong gia tộc Cũng chẳng còn lại bao nhiêu Đa số đã bị Trần Hạo phá nát Đến thanh huyền binh chấn tộc cũng đã bị hắn giấu đi mất rồi Ờ, không sao, trong đó là có người của con, để con tự giải quyết là được Trần Vũ mỉm cười đáp Những người của Trần Giang nghe vậy thì không khỏi kinh hy Lúc đầu thì mọi người chỉ ngờ rằng Tiểu Vũ mời được nhiều cường già Nhưng mà không ngờ trong đó lại còn có người của hắn nữa Trần Thiên Hàn, Trần Tính Thiên và Hàn Nguyệt cảm thấy vô cùng hãnh diện Hắn đi lại gần Trần Long kêu mọi người tạm thời cắm trại nghỉ ngơi Hoặc là đi ra khách sạn cũng được Bởi vì Trần Gia hiện tại quá là bể bộn, không thể chứa nổi nhiều người như thế À, công tử, còn chuyện chữa trị đan điền của bệ hạ chúng ta nếu vô ngàn bất chợt hỏi Nếu tướng quân điên tâm đi, ta nói được nhất định sẽ làm được thôi Tiểu vũ mỉm cười chấn an, hắn biết vị tướng quân này đang lo lắng cho mình sẽ thất hứa Nhưng mà hắn đã hứa thì khó mà quên được vì hắn không thích mắc nợ người ta Được, ta tin tưởng công tử Liệu vô ngàn nói xong liền cho quân lính của mình rời đi Và cũng tiện thông báo cho những người điều khiển phi vân điều kêu họ trở về đi Phi văn điểu vang lớn hai tiếng sau đó rời đi, làm cho Liễu tướng quân tìm một nơi rộng rãi để cắm trại tạm nghỉ ngơi. "Hây, đúng là ác giả ác báo, thiện lại thiện báo." Lúc này ở trên trời tháp lão đã độ được cho một số người, còn một số người thì không độ được nên chỉ đành thở dài rồi từ từ bay xuống. "Vị này là?" Trần Chính Thiên chỉ chỉ vào tháp lão, hỏi, "Từ đầu đến giờ hắn cũng chưa từng thấy lão nhân này ra tay lần nào." "À, con quân giới thiệu." Đây chính là sư phụ của con Còn đây là thê tử của con Còn đây chính là huyền lão vô lão Là người chuyên luyện đan Còn vị này là thương gia họ vương Tiểu vũ mỉm cười Chỉ từng người sau đó giới thiệu cho mọi người quen biết với nhau Ai nấy cũng chỉ mỉm cười gật đầu với nhau Duy chỉ có ba người lán không nói ra thân phận thật Đó chính là vương khải hoàng sư phụ và vợ của hắn Ờ Cảm tạ cao nhân đã chỉ điểm cho con trai của ta Trần Chính Thiên không người cảm tạ Nếu như là không có vị cao nhân này thì chắc con mình cũng không được như ngày hôm nay đâu. Với lại vị sư phụ con mình thì còn có thể lăng không vi hành chứng tỏ thực lực rất là mạnh. Ờ đây là thê tử của con sao? Hàn Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang cơ Nguyệt sau đó lại nhìn đứa con trai của mình. Nàng sợ rằng con mình đang bị mê sảng nên nhận nhầm người. Con mình thì trông cũng bình thường mà làm sao đấy được người đẹp như vậy. À, đúng vậy ạ. Tụi con cũng đã bái đường thành thân rồi. Tử vũ nhìn mọi người gãi đầu, hắn biết tin tức này khá là sốc Con dâu còn chưa ra mắt gặp mặt mà đã cưới rồi Về phần cơ nguyệt, nàng đã sống rất lâu rồi Nên mấy loại chuyện này thì cũng không làm cho nàng đỏ mặt được Và đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng cưới hắn Ờ, thật là có mắt nhìn người đấy, khả khả Chán vỗ vai gã cười nói Vì đứa con trai của mình lựa chọn một người không thể hoàn hảo hơn được nữa ôi được rồi, mọi người vào trong rồi nói chuyện sau vậy Trần Tiên Hàn cắt đứt ngang tất cả suy nghĩ của những người khác Vì nơi này không phải tiện để nói chuyện Tất cả mỉm cười nhìn nhau rồi quay đầu vào trong phủ Dương phần Hàn Nguyệt thì nắm tay con dâu mình lôi vào trong để nói chuyện riêng với nhau Người làm mẹ như nàng thấy con mình lấy được thê tử thì làm sao mà không vui mừng cho được Khi mà cuộc chiến này kết thúc thì những gia tộc đang phụ thuộc từ ba đại gia tộc thì đều vui mừng Còn những gia tộc mà theo trương gia thì không còn gì để nói Lần này bọn họ sẽ quay đầu theo một gia tộc khác thôi Riêng chỉ có Ngô Gia là thảm nhất Bọn họ cung ứng rất nhiều tiền cho Trương Gia Cứ ngỡ lần này lên được thuyền tốt Thì ai ngờ kế hoạch toàn bộ đã bị phá sản rồi Thực chết đi mà Chỉ có mấy chuyện đơn giản Mà tên Trương Gia ngu ngốc đó là cũng chẳng xong Ngô Thương đập bàn tức giận mang lớn Nếu như bây giờ có Trương Đậu Láng ở đây Thì hắn nào dám như vậy Nhưng mà hiện tại Trương Gia xem như đã sụp rồi Và chỉ sau một canh giờ thì những người vừa chứng kiến được trận chiến này Không khỏi vào trong tiểu lâu bàn tán đoán mò, đoán lon với nhau Ôi trời ơi, không ngờ cái cuộc chiến đần này lại bị lật ngược thế cờ như vậy Cứ nghĩ trương gia nắm được quyền hành lớn nhất trong ở đây Ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt rồi ừm đúng là vậy Nhất là cái đột biến cuối cùng Không ngờ lại có một đống cường giả tới giúp Ta đây nhìn vào còn phải sợ mà Mà nhìn trong đó có mấy người giống như là binh lính vậy Ở nghe lóng thoáng là cường giả do trần gia gọi về đấy Nếu quả thật là như vậy Thì danh tiếng Trần Gia về sau rất là cao À Mà hình như là các người nhảy xuống khỏi thanh kiếm Biết bay kia là cháu trai của Trần Thiên Hàn thì phải ở đúng vậy Nghe những người trong phủ Trần Gia nói nhỏ với nhau như vậy Nhưng mà không phải là đã bị hư tổn kinh mạch rồi sao Tụ khí cảnh mà từ độ cao đó nhảy xuống thì Chỉ có nước kêu người đi hốt xác là vừa thôi À thì chuyện này cũng chẳng rõ Nhưng mà chuyện này thì không có người nào hỏi nhiều Hầu như là đang muốn giữ bí mật thì phải Mọi người thổn thức không dứt thế sự khó lường Bây giờ Trương Gia đã bị tiêu diệt Mọi người lại có một cuộc sống an bình như là lúc trước Tại Phủ Trần Gia Từ ngoài cửa thư phòng của Trần Thiên Hàn Một tên tổng nhân chạy vào thông báo Dạ bầm tộc trưởng Có 50 tộc nhân đã chết Còn về phần kiến trúc của Phủ cũng đã bị phá hủy nặng nề Trần Thiên Hàn sau khi nghe xong như vậy Thì nhất thời không lên tiếng Tay vuốt tròm dâu của mình suy nghĩ một lát Thì sau đó mới lên tiếng nói ngươi cho người đem thi thể bọn họ đến chỗ của tổ tiên an táng thật là tốt vào, sau đó đưa cho mỗi người thân họ 50 ngàn kim tệ, xem như là để an ủi bọn họ. Hiện tại thì kinh phí trong gia tộc là vô cùng hạn hẹp, nên cũng chỉ có thể cung ứng cho bọn họ bao nhiêu mà thôi. Còn chỗ an táng của tổ tiên thì không phải muốn được ở chỗ đó là dễ, vì đó là nơi vô cùng danh dự. Ý nói là những người có công lớn khi mất thì mới được chôn cất ở đó. Dạ dạ lúc này tiểu vũ bước ngồi cửa vào nhìn thấy gia gia mình tiến gọi một tiếng tiểu vũ con có tìm ta chuyện gì vậy gia gia trong đây là huyết dương đan là đan dược chuyên dùng để chữa thương chúng có công dụng chữa thương rất là tốt gia gia hãy cho người phát cho mỗi người một khỏa trong vòng một canh giờ vết thương sẽ dần lành lại thôi gã để một cái túi chữ vật lên trên bàn do đan dược không đủ dùng cho tộc nhân nên hắn chạy vào tháp vơ vét hết dược liệu sau đó đem ra nhờ nhị lão để luyện đan nhưng xem ra vẫn còn thiếu rất là nhiều. À, đan dược trị thương sao? Những loại đan dược này gia tộc chúng ta có nhiều lắm. Trần Chiến Hàn biết lòng tốt của đứa cháu mình, lão chỉ cười nói sau đó thuận tay cầm cái túi chữ vật lên, lấy ra một quả đan dược liền trong mày hỏi. Ở đây, đây là nhị phẩm đan dược sao? Dạ đúng vậy gia gia. Đây chính là đan dược nhị phẩm do Huyền lão và vô lão luyện ra, chúng có công dụng chữa thương rất là tốt. Hắn cười giải thích với gia gia của mình. Hắn biết thế nào ra ra của mình cũng ngạc nhiên vì hắn có trong tay nhị phẩm đan dược. À, tốt rồi, tốt rồi. Ta sẽ cho người đi phát đan dược này ngay. Trần Tiên Hàn khi biết là đan dược cao cấp thì cũng không từ chối. Hiện tại cần nhất chính là chữa thương cho mọi người. Như vậy mới có thể nhanh chóng củng cố lại ra thế. À, đem qua những đan dược này phát cho mọi người đi. Lão quay sang đưa túi chữ vật cho tên tộc nhân. Ra ra hắn biết những đan dược này vô cùng chân quý. Lúc trước gia tộc hắn cũng không có khả năng có được, nhưng mà lần này thì lại khác, nên muốn đi cảm tạ một chút. Lát nữa con phải dẫn ta đi đến cảm tạ mấy lão nhân đó mới được. Dạ. Hắn chỉ gật đầu, mọi chuyện đã ổn nên hắn cũng trở về phòng của mình tu luyện. Mấy ngày hôm nay hắn cảm nhận được chính mình có chút muốn đột phá. Về đến phòng thì hắn lấy nguyên tinh ra xếp thành vòng tròn rồi ngồi đó và hấp thu. Màn đêm dần dần buông xuống, ông mặt trời cũng đã đi vào giấc ngủ, mọi người cũng dần đốt đèn khắp nơi. Tuy rằng có một lượng nhỏ người đang quét dọn chiến trường và cảnh giới xung quanh Nhưng đại bộ phận đều đã quay về gia tộc Lúc này ở giới võ đài của Trần Gia Cơ hồ tất cả tộc nhân đều tụ tập tại đây Đầu tiên là ta cảm thấy thương tiếc vì những tộc nhân đã hy sinh Họ đã dùng huyết nhục của mình để bảo vệ vinh quang cho gia tộc Trần Tiên Hàn ta trước kính họ một ly Ở phía trên đài cao Trần Tiên Hàn lưng chén lên trời Ở thần sắc nghiêm túc và nói Sau khi nói xong liền đổi rượu xuống đất Vào lúc đó thì tất cả mọi tộc nhân đều tự giác trầm mặc. Hôm nay, chúng ta thành công bảo vệ an nguy của Trần gia. Chính vì vậy, chén tiếp theo này là ta tự kính chúng ta. Trần Chiến Hàn lại rót thêm một chén rượu, lần nữa cao giọng và nói: "Người chết thì cũng đã chết, kẻ sống nên kế thừa ý chí người đã chết đi. Tất cả tộc nhân Trần gia chúng ta nhất định phải không ngừng phấn đấu, cùng nhau khai sáng làm cho Trần gia càng thêm huy hoàng." Tiểu vũ ở một bên nghe những lời nói hùng hồn này thì trong nội tâm cũng không nhịn được có chút xúc động Và trên thực tế, lòng trung thành của anh đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu Nhưng đối với người thân thì lại rất là tốt Nhìn thấy những tộc nhân người thân của mình đã khỏi vết thương thì anh cũng có chút vui mừng trong người Không ngừng phân đấu Một số tộc nhân phía dưới la lớn, rất nhanh liền được nhiều người gieo hỏi theo Lão Tam, lần này ngươi đi ra ngoài xem ra cũng học được rất là nhiều thứ nha đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt bên tai hắn có một giọng nói vang lên và người này chính là một trong hai vị đại ca của hắn Trần Hạc Nhị ca, đại ca đâu rồi? Sao không đến cùng với huynh? Đây chính là cách xưng hô quen thuộc của hắn. Trong ba người thì hắn là người nhỏ tuổi nhất, lúc trước thường được các vị đại ca của mình che chở. Đại ca của ngươi đang bận bịu bên một số cửa hàng nên hiện tại thì vẫn chưa có thời gian để đến chơi với ngươi. Mà nghe nói người đã có thế tử rồi sao? Nghị ca trận hạc của hắn cười lớn vỗ vai đệ đệ của mình Hắn cũng không ngờ đệ đệ mình lù hồ như vậy mà đâm chết voi chứ trả đùa Hừ, nghị ca quá khen rồi Sao nhị ca không tìm một người nào đó cho đệ có tẩu tẩu đi Hắn nhai răng cười nói trong đó có phần châm chọc cùng với đùa vui À sẽ mau thôi, mau thôi Khi đó ngươi phải đến uống rượu mừng của nhị ca đó Hai vinh đệ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi mà mọi người dần dần tiêu tán hết Thì hai người mới đứng dậy rời khỏi Còn gia gia của hắn chỉ đến từ đường để tế tổ, thầm tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho gia tộc. Trong một biệt viện của Trần Gia, cây xanh rậm rạp, yêu nhã mà vắng vẻ. Nhà cửa như vậy trong quần thể trang viên thật là không lộ vẻ quá nhiều chỗ đặc biệt. Nhưng tại đây chính là nơi dùng bữa của Trần Gia. Lúc này thì gia chủ Trần thiên Hàn cùng với mấy vị trưởng lão kế bên là những người của tiểu vũ. Nào là Vương Khải Hoàng, huyền lão tháp lão. Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn tròn thật là lớn Trên bàn cũng có bày biển rất là nhiều món ăn ngon Nhưng mà ngạc nhiên thấy đó toàn là đồ chay Đây chính là những món mà do Cơ Nguyệt cùng với Hàn Nguyệt Hàn Diệt Giao và Vương Chữ Huyên làm ra Có một số người thì nghi ngờ nhưng mà cũng chẳng nói năng gì Những người đã nấu món này thì chỉ cười cười chứ không giải thích Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ ngồi kể nhau kế bên hắn chính là Cơ Nguyệt Này này, tại sao những đồ này lại là đồ chay vậy? Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên không hiểu nên lên tiếng Nhìn sang mọi người hỏi Bình thường thì những món chay như thế này ăn rất là ngán Không có một chút ngon miệng nào Thế nhưng mà hôm nay đại khách mà lại làm món chay Làm lão cảm thấy khó hiểu Món thịt thảm thê đủ vị ngon Trung quy thống khổ hận khó bày Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy Ai dám tự thân cắt thịt mình Cơ Nguyệt mỉm cười Nhìn sang mọi người đọc bốn câu thơ Tuy chỉ là bốn câu thơ ngắn gọn Nhưng mà lại vô cùng xúc tích và đầy đủ ý nghĩa trong đó. Nàng ở trên linh giới thì đã được dạy rất kỹ về những chuyện này rồi, những năm còn nhỏ thì nàng không hiểu nhiều, nhưng mãi về sau khi mà đã, đã có được tu vi khá cao thì nàng có thể nghe hiểu được tiếng của con vật nên biết chúng đau khổ như thế nào. Người tu tiên đích thực lấy nhân nghĩa làm gốc cùng với hiền từ làm dễ, chứ không phải là như những người khác chém giết đạp lên những xác người mà tu đạo, sống muộn cũng sẽ bị trời đất tiêu diệt. Tuy nhiên trên linh giới thì mọi người vẫn còn chưa bỏ được hết dục vọng nhưng mà nhìn chung đã tốt hơn rất nhiều so với phàm giới. Mọi người nghe xong thì trầm ngâm bốn câu thơ đó Ý trong bài thơ kia thì cũng đã rất là rõ ràng rồi Nhưng mọi người vẫn có chút thắc mắc Tuy nhiên chưa kịp nói thì đã bị tháp láo cắt ngang Trên đúng con nói rất là đúng Con người ăn thịt chính là trái với quy tắc của trời đất Nếu như là các ngươi không ăn thịt thì thọ mệnh cũng theo đó mà được tăng lên Bây giờ các ngươi thử đặt mình vào trường hợp của những con thú này mà xem Các ngươi có dám cầm dao cắt thịt chính mình không? Nên nhớ con vật thì cũng có lòng tham sống sợ chết như là con người vậy Ví dụ như là lúc các ngươi cắt cổ chúng Chẳng phải chúng sẽ vô cùng sợ hãi dễ dụ hay sao Thật ra bọn chúng có cầu xin nhưng mà tại các ngươi không hiểu mà thôi Chính vì vậy chúng ta hạn chế giết chóc nhiều chừng nào thì tốt chừng đó Khi đó thì các ngươi còn tích được phước báo nữa Nếu không khi mà sống kiểu tiền thì các ngươi cũng phải trả lại những gì mà các ngươi đã từng làm đấy Sáp lão mỉm cười tay vớt bộ dâu trắng bút của mình Chậm rãi giải thích thêm cho mọi người hiểu rõ Lúc này mọi người lại ngẩn ra thêm một lần nữa Quả thật nếu bọn họ là những con vật kia Thì có sợ hãi hay không Câu nói này quả thật rất là thấm Tuy nói trong thịt yêu thú có chứa linh khí Nhưng mà trong linh vật cũng có chứa rất nhiều Tại mọi người không hiểu rõ mà thôi À tên sinh nói quả thật rất là đúng Nào giờ chúng ta nhìn nhận được Những triết lý cao siêu như vậy Lời này ta sẽ ghi nhớ thật là kỹ Vương Khải Hoàng nãy giờ im lặng đã hưởng ứng lời nói của tháp lão. Nhớ lại lúc hắn bị thương kiều tử nhất sinh khi mà gặp được vị kiêm sinh này, mỗi một lời nói không phải người thường có thể nghĩ tới được. Đúng vậy đúng vậy, ai xem nào, mọi người cùng ăn thôi. Trần Thiên Hàn đương nhiên không có dị nghị. Vị sư phụ của cháu mình nói không phải là không có lý mà rất có lý, làm lão cũng không phản bác lại được vì lý do đó là chân lý. Tất cả mọi người lại mỉm cười với nhau, sau đó cầm chén lên dùng bữa. Nhưng mà khi dùng thử một món rồi lại một món Chỉ ai nấy đều không thể dừng lại được việc ăn của mình Đám người Vương Chữ Huyên thấy vậy thì chỉ bị cười Lúc đầu bọn họ cũng nghĩ như vậy Nhưng mà khi nếm thử chỉ phải nói là còn ngon hơn cả những món ăn làm từ thịt nữa Đồ ăn quả thật rất ngon, rất ngon Đây chính là lần đầu tiên ta ăn được những món ngon như vậy đấy Vũ Lão không khỏi cảm thán Xem như là món thịt nướng mà Tiểu Vũ làm cũng không bằng được món này à nha Mà khi ăn vào thì ai nấy đều cảm nhận được linh khí chứa trong những rau củ này còn nhiều hơn trong thịt yêu thú mà bọn họ đã từng ăn Ngoài ra trong món ăn còn có nhân sông ngàn năm giúp bồi bổ nguyên khí, giúp tăng thêm tuổi thọ cho con người Cơ nguyện thì mỉm cười nhẹ không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cho Trần Vũ À được rồi, bây giờ con giải thích cho chúng ta nghe về chuyện đứa bé này như thế nào đi Ta quả thật là tỏ bỏ đấy Lúc đang ăn thì mẫu thân quán để chén chúng bàn chợt lên tiếng mà hỏi Nàng nghĩ từ sáng đến giờ cũng không có lấy được câu trả lời nào thích đáng cả huyền lão vô lá cũng trong chú nhìn vào tiểu vũ Lão cũng muốn biết chuyện bên trong là như thế nào Ờ thật ra con chỉ là phân thân mà thôi Và đây chính là bản tôn của con Do con tu luyện một môn công pháp đặc biệt Nên buộc phải luyện ra một cái phân thân như vậy Bây giờ hắn cũng không còn giấu giếm nữa Mọi chuyện cũng nên là lúc đưa ra ánh sáng rồi Hắn giải thích một cách gắn gọn cho mọi người hiểu Còn đứa trẻ Trần Vũ đang ngồi ăn thì mỉm cười Phân thân Cha của hắn là Trần Chính Tiên không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên Chuyện phân thân này cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng nghe thấy qua Vậy mà con mình lại làm được Làm sao mà không bất ngờ cho được Bây giờ vô Lão cùng với huyền Lão Cô đã biết tại sao hai người lại có nhiều nét giống nhau như thế Còn con Hắc Long nằm trong người hắn thì cũng không khỏi ngạc nhiên Hèn gì khế ước nằm trên người đứa trẻ này Đúng là tuổi trẻ tài cao mà Ở chúng ta đã già hết ca rồi À chỉ con nói từ đầu rồi mẫu thân không chịu nghe con cơ Từ nói của trẻ con Trần Vũ vang lên, lúc đầu hắn có nói cho mẫu thân mình nghe, nhưng nàng cũng không tin là mấy, bây giờ chính miệng phân thân mình nói thì nàng mới tin chuyện đó là thật. "Ờ, ta ta xin lỗi." Mẫu thân hắn mỉm cười nhìn đứa con của mình, nhìn hắn nàng lại nhớ đến cảnh lúc nhỏ chăm sóc cho hắn cực như thế nào. Mọi người dùng bữa xong thì cũng tản ra nghỉ ngơi, chỉ còn lại Cơ Nguyệt và những người của Trần gia vẫn còn ngồi lại. Trần Vũ thì ngồi lên đùi của Hàn Mẫu ăn trái cây, còn Tiểu Vũ thì ngồi cùng với vợ mình. Lúc này Trần thiên Hàn nhìn sang hai vị trưởng lão mà nói à, Ngày mai ta sẽ dự định là sẽ cho người đi lấy lại khu mỏ quạng của tổ tiên đã bị trương gia chiếm giữ Mọi người thấy như thế nào? À, ta thấy chúng ta nên làm như vậy Khu mỏ quạng đó là của tổ tiên đã chuyển lại từ lâu đời Chúng ta không nên để nó rơi vào tay người khác như vậy Mà do phục dụng đan dược chữa thương thần kỳ kia Thì hiện tại chúng ta cũng đã khôi phục lại thực lực như ban đầu rồi Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên gật đầu đồng ý với đề nghị của tộc trưởng Quả thật là lần trước do Trần Hạo làm bậy nhưng mà cũng nhờ nó mà kéo dài được trận chiến. Nhưng mà hiện tại trận chiến đã kết thúc rồi thì cũng nên lấy lại những thứ thuộc về mình. Tộc trưởng nói rất đúng, ngày mai chúng ta sẽ lấy lại khu mỏ quạng của gia tộc mình. Tam trưởng lão cũng gật đầu tán thành với ý kiến này. Tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ so tộc nhân đi qua đó lấy lại là được. Trần gia cũng không dám ngăn cản đâu. Trần Thiên Hàn cười lớn, sau trận chiến này thì hầu như là mọi người cũng đã gắn kết hơn rất là nhiều. À Tiểu Vũ à Con với Nguyệt Nhi đã thành thân rồi Thì cũng nên giới thiệu cho chúng ta đến bái kiến phụ mẫu của nàng mới được đấy Trần Chính Thiên mỉm cười nhìn sang đứa con trai của mình Hiện tại niềm vui đã bị che lấp đi bởi nỗi buồn về đan điển bị hủy của mình rồi Chuyện này Tiểu Vũ gãi đầu Hắn không biết phải nói như thế nào nữa Gia tộc của nàng cũng không phải là ở giới phàm giới Thì làm sao mà cho mọi người có thể đi gặp mặt được Sao vậy Chả lẽ con chê chúng ta sẽ làm mất mặt sao Hàn Mẫu thấy biểu hiện con trai mình như vậy thì không khỏi cau mày lại, chả lẽ gia tộc của con sau mình lại lớn đến mức khó mà bài kiến như vậy sao?